Vợ tôi ký rồi hả Thế bà ấy có nói gì không ông Bà ấy có nói gì về tôi không Ông Vương thản nhiên đáp Không Tại vì tôi đã giải thích cận kẽ cho bà ấy nghe Nên bà ấy bằng lòng ngay Không có thắc mắc gì cả Mà xem chừng bà ấy cũng Muốn giải quyết cho nó xong đi Cho rứt điểm Cho nên tôi thấy bà ấy bình thản lắm Chắc là quên hẳn ông rồi đấy Thôi thế cũng mừng Ông lấy vé máy bay về liền đi nghe ông nhé